Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tâm tình thật kích động, trời biết anh mong chờ giờ phút này, trời mong đến thiếu chút nữa trong mòn con mắt. Nhưng mà kỳ quái là cô tại sao nhìn ra anh đã có người trong lòng, lại không nhìn ra người trong lòng anh là chính mình? Em làm sao biết anh đã có người trong lòng? Anh hỏi cô. Anh nói mà. Anh suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi. Khi nào? Anh tại sao không nhớ rõ có nói chuyện này đâu? Lần trước, lúc cùng vị tiểu thư phi phi kia xem bản thiết kế, cô ta muốn câu dẫn anh, anh không phải nói với cô ta là anh đã có người trong lòng sao? Kinh diệt Trạch trong nháy mắt nhất thời hiểu ra, nhưng cũng bị cách nói của cô khiến cho có chút sở khóc, sợ cười. Cô ấy muốn câu dẫn anh. Chữ tự tự thật sự không thể tiếp tục xả vờ không có việc gì cùng anh tranh cãi, bởi vì cô sợ mình không cản được nước mắt chảy xuống. Lúc bị tăng thịnh kiệt phản bội Cô cũng từng đau lòng khổ sở Thương tâm muốn chết Nhưng phẫn nộ giận dữ cùng cảm nhận được lòng yêu thương Của cha mẹ đối với mình bao nhiêu sâu sắc Làm cho cô vơi đi nỗi đau Theo thời gian dần dần đã quên Nhưng mà hiện tại Cái cảm giác buồn bực Đau lòng này Cái cảm giác lòng ngực bị chèn ép đến cơ hồ không thở nổi Làm cho cô thầm nghĩ Muốn liều lĩnh khóc lớn một hồi Cô không nghĩ tới mình lại chìm sâu như vậy Càng không nghĩ tới trái tim sẽ đau như vậy. Hiện tại cô thầm nghĩ, muốn một mình trốn ở một chỗ liếm miệng vết thương. Hy vọng ngày mai trước hưởng đông, điều chỉnh tâm tình của mình, trái tim sẽ không đối với anh yêu say đắm. Thật xin lỗi, ông chủ, em thật sự muốn ngủ, cho nên làm phiền anh có chuyện gì để ngày mai nói sao được không? Cô thấp giọng nói, hơi hơi dùng sức đẩy hạ bán cửa, làm cho anh hiểu được sự kiên quyết của mình. Chính là cô không hề nghĩ tới, anh lại không chút do so dự cự tuyệt thỉnh cầu. Có chuyện ngày mai nói sau của cô. Không được, anh chăm chú nhìn cô. Tránh ra, ông chủ." Cô cố nén cảm xúc trong lòng, trực tiếp đưa tay đẩy anh ra ngoài cửa. "Anh có lời muốn nói với em." Anh đột nhiên bắt lấy tay cô. "Tôi không muốn nghe." Cô dùng sức tránh, cảm thấy mình thực sự sắp không chịu đựng được nữa. "Anh thích em." Anh đột nhiên nói, tự tự cả người chấn động, cảm giác như vừa bị sét đánh. Cô thong thả ngẩng đầu lên, ngây ra như vẫm nhìn anh. Hoài nghi mình vừa rồi nghe thấy ảo giác, bằng không như thế nào lại nghe thấy anh nói anh thích cô. Này rất thái quá. Là vì cô quá mức mơ ước, quá mức khát vọng, cho nên mới sinh ra ảo giác sao? Cô lắc lắc đầu, nghĩ đẩy bỏ cái ảo tưởng không có khả năng kia. Sao biết anh lại đột nhiên vương tay giữ chặt mặt cô, không cho cô lại lắc đầu cự tuyệt tin tưởng. Còn mặt đối mặt, một lần nữa dành mạch nói lại với cô. Anh thích em, trừ tự tự. Chữ tự tự trận mắt há mồm nhìn anh, miệng giật giật. Tự hồ muốn nói cái gì lại không thể phát ra âm thanh, cảm giác đầu óc hoàn toàn rối loạn. Áo giác sẽ không có cả hình ảnh đi, sẽ không có độ ấm của bàn tay anh, sẽ không cảm thụ được cả hơi thở của anh đi. Cho nên đây có lẽ là thật chăng? Anh thích cô. Nhưng làm sao có thể, anh chưa bao giờ có lời nói ái muội với cô, đối với cô luôn luôn là ôn hòa. Tuy rằng bình thường thực quan tâm cô, ngẫu nhiên còn có thể đối với cô bá đạo quản Đông, quản Tây. Nhưng những việc này không phải đều là thái độ anh trai đối đãi với em gái thôi sao? Ông chủ, anh là đang muốn đùa với em có phải không? Cô nhìn anh, nhẹ dạo hỏi. Không phải, anh nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng làm sao có thể? Cô bật thốt lên. Vì sao không thể? Anh nhìn chằm chằm cô, ung dung mở miệng nói. Em không phải cũng thích anh sao? Chữ tự tự. Anh một tiếng, cả khuôn mặt cô đều nóng lên, cũng đỏ lên. Anh làm sao có thể biết được, biết cô cũng thích anh. Sự kiếp sợ làm cô cứng họng không nói ra lời. Trải qua một tuần sau, tự tự càng lúc càng cảm thấy chuyện xảy ra buổi tối hôm đó chỉ là một nam kha bởi vì sau khi tỉnh mộng sẽ không có chuyện gì. Cô vẫn không hiểu ngày đó anh có thật sự tỏ tình với cô, nói với cô là anh thích cô. Bởi vì cuộc sống ở chung của bọn họ Sau đó so với trước kia không có gì khác biệt Ngay cả sáng sớm vừa thấy mặt Anh cũng vẫn thường đi qua đi lại như trước Ngay cả một chút xấu hổ hoặc thẹn thùng cũng không có Chỉ có một mình cô ở một bên mặt đỏ như một kẻ ngốc Mà anh còn không hiểu chuyện hỏi cô một câu thân thể em không thoải mái sao Sao mặt lại đỏ như vậy Thật muốn đánh anh một cái tát Sau đó cô có chút căm tức đối với anh hở hững Sao biết anh lại một chút phản ứng cũng không có Vẫn như anh ngày xưa, chuyên tâm làm việc, có khi tâm tình tốt còn hát, thật là làm cô tiểu chút nữa tức chết. Lại mấy ngày sau, thái độ của cô đối với anh đều là ôn hòa, phản lập lại phúc khi tốt khi xấu. Cô cũng không phải là cố ý xem cực hạn cô anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net